Nam Mô Tát Tà Vá Tòa Rã Tòa Svã Mà Svã Mô Nà Nam Mô Nam Mô Nam Mô tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương chiêu Phật tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương chiêu Pháp tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ táng dương chiêu Pháp để tử xin quân trịnh là lễ tức chế tô nặng giá thái nó là tâm bảo cách phóng phát sinh gia hội chi và toàn chưa Phật tử trong đạo luôn được thân tâm thường ăn, à thưa quý vị à theo lịch trình giản thì hôm nay chúng tôi cùng với quý vị tìm hiểu một cái đề tài à mà đức bậc ngài thuyết bậc bát chi à đó là ba pháp của người buôn bán và xin thưa gì thật <cười> tình mà nói thì chúng ta sẽ thấy rằng đức thế tôn nhân một cái điều kiện nào đó rất là đời thường nhưng mà để rồi ngài dẫn nhập những cái người đi vào mình đào lộ dẫn tới giờ có tôi truyền xuất xứ bài kinh này là do hai thương nhân táp bút phá vào panic cát hai thương nhân này vào khi mà thứ thiết tôn ngày vừa thành đạo với cội bồ đề sau bốn mươi chín ngày ăn hưởng hương vị của sự giải thoát thì hai thương nhân này đã à, cúng dường buổi bạch thực đầu tiên đến đức thế tôm sau 49 ngày ngày không dùng bạch thực và hai thương buôn này đã là nương nhờ nơi đức Phật và giáo pháp mặc dù khi đó thì đức thế tôn này chưa giảng pháp tất nhiên Phật ở đâu thì pháp ở đó pháp ở đâu thì Phật ở đó với ý nghĩa này cho nên hai người thương buôn này có tên gọi hay là người cận sĩ nam nếu nhờ nhị bảo đầu tiên ở trong giáo pháp này trong ý thức tới ngày trở về cái kinh thành vương phá và nhận lấy chùa túc lâm là cái căn cứ địa đầu tiên của phật giáo Đặc biệt là đóng ở tại thành vương sáng Thì bây giờ lần thứ hai Hai thương buôn này lại tiếp tục à, Đi buôn bán Và đi tới trên thành vương sáng Nghe tin thức Thế Tôn <cười> Đang ở tại Chùa Túc Lâm à, Cho nên hai thương buôn này đã đi đến Đệ sĩ Thế Tôn Nói vì là người đệ tử Xem như là đầu tiên Của Đức Phật Và nhìn thấy duyên lành của hai thương nhân này à, Cho nên Đức Đức Tôn Đã thuyết lên Cái bài pháp này Sau khi nghe Cái bài pháp với những cái chi phần của người buôn bán Vì hai người Thương nhân phát bút phá và phân cá đã chứng quả dự luôn và theo đó thì ngài phân đi cá xuất gia trong giá đoàn này trong khi ngài Tám bút phá thì quay trở lại quê hương của mình và thời gian sau thì ngài phân đi cá là chứng quả là hãng trong giáo pháp của Đức tiktok Dạ. Yeah. như vậy thì do cái nương theo một cái sự kiện đó đơn giản ở trong cái đời thường mà nó Thế tơ ngày dẫn nhập những người có trí những người hữu duyên à, đi vào trong cái giáp pháp này để chứng đạt được đạo quả là những cái thánh quả đáng mong cầu <cười> đáng ưa thích và đồng thời cũng là có cái lợi lớn và báo lớn nó là cái duyên phải cho Cái bài pháp hôm nay là ba pháp của cái người Buôn bán Đức là tôi ngày dạng là Người buôn bán trước mắt Thì phải là người có Con mắt Thứ hai Là biết quán xuyến Công việc Kinh doanh của mình Và thứ ba Là Có tính nhiệm với ba pháp này chúng ta nghe dạy rằng người buôn bán sẽ thành đạt ở công việc thương đại của mình ở đây bàn về ý nghĩa có cái từ buôn bán thì chúng ta có thấy rằng đó là một cái sự trao đổi Một trao đổi cái gì mình đang có Mà đánh đổi ra cái gì Cái lợi nhuận nó dạt cũng mà bé Cần thiết Phải có Chứ nếu như Trao đổi mà Mình không có được cái lợi nhuận Tối thiểu mà gọi là Hòa Thì mình vẫn xem như là người là Thất bại Vì có những cái Vấn đề khác nó nảy sinh Cho nên khi mà sự trao đổi nào đó Để rồi mình có một cái lợi nhuận tốt Trao đổi đó Và cái trao đổi này Thực hiện hay đã thực hiện Thì từ những cái thiện nghiệp Đang có hoặc đã có đó Chúng ta đánh đổi lại Một cái thính quả Hay là tập trung lên những cái thiện nghiệp nào đó Hay là tập trung tất cả những cái gì mình đã có Tức là những cái thiện nghiệp mình có Để mà đánh đổi lại Một cái thánh quả Thì như vậy Với một cái siêu tao lỗi này Những người buôn bán nó sẽ được tắt đạt rồi qua những cái lợi nhuận đó Thì người buôn bán này Có thể có khả năng trả lại những cái nợ cũ Thì giúp từ đi những cái nợ cũ À, bể rồi người đó không giông tùy tài Thì Như thế nào cũng vậy Nếu như những huyện nghiệp này Mà Được đánh đổi bởi một cái Thấn quả Ví dụ là một thấn quả nhỏ nhất Đó là thánh quả gì luôn Thì Người này cũng đã có Cái lợi nhuận cao Và khi mà có lợi nhuận cao người đó Có thể trả được cái, cái, cái những món nợ ở Trong quá khứ Mà đặc biệt là những món nợ mà có thể dẫn xuống đốn phụ cạnh Rất là Dẫn xuống cảnh giới địa ngục cảnh giới xuất sinh à cảnh giới ma đói hay là cảnh giới của những thần quỷ thật vậy này không dâm tự tại sẽ không bao giờ bị những cái cảnh giới này nó lôi kéo xuống nữa nó tự nhiên là thoát khỏi những cái món nợ của những người chủ nợ này à. cho nên khi mà chúng ta hiểu được một cái hình dung từ buôn bán tức là hành ý của một sự cao đổi đó mà đi sâu vào trong nội tại của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rằng làm cái nào đó mà để chúng ta không hoạch được những cái lợi tức cao mà vì một đích nào đó mà chúng ta đã tham gia em nói cái khác gì một đích nào đó mà chúng ta dấn thân vào con đường Phật Đạo Vì mục đích nào đó mà chúng ta chấp nhận mình là đệ tử Là môn đệ Của Tam Bảo Thì mục đích đó phải đặt được Cũng giống như người thương nhân Cần phải đạt được cái Lợi nhuận của một cái Món hàng Mà mình đã có Và lúc bạn này chỉ ra Cái ba pháp của người thương nhân thứ nhất là người phải có mắt Đây không phải là có mắt theo ý nghĩa thông thường Dĩ nhiên có mắt ở đây là Muốn nói lên một cái trí Của người buôn bán Tức là người này Phải có cái nhìn tinh tế Biết được cái hàng nào tốt Cái hàng nào xấu Biết được cái hàng nào tốt hàng nào xấu Thì khi nhận về Thì sẽ không có Bị thua thiệt Và nhận vào cái đúng giá Nếu không bị nhầm lẫn tức là Không bị người ta dùng những hàng giả mạo À để rồi nâng cao giá lên. Nhưng mà người này có mắt là nhìn thấy cái món hàng nào giả biết ngay là giả. Món hàng nào tốt biết ngay là đồ tốt. À món hàng nào là thật sự tốt thì người đó sẽ hy cứ vào cái giá trị của món hàng đó mà đưa đi. Ừ, tức là mua đi là không có chèn ép hay gọi là không có gì. và cái người mua món này người có trí đó, đó sẽ biết được rằng người có mắt đó sẽ biết được rằng là với cái món hàng này tiêu thụ nhanh hay là tiêu thụ chậm nó phù hợp với cái ý thức của người tiêu thụ hay là nó không phù hợp với ý thức của người tiêu thụ Và cho dù rằng món hàng mình tốt nhưng mà người tiêu thụ không có hài lòng không thích thú thì món hàng đó, nó nó trở thành là ế ẩm nó không phải được à, nhanh chóng chạy cái lý nghĩa có mắt đây muốn chỉ ra như vậy nhưng mà đặc biệt cái người có mắt này á là định giá cái hàng nó, nó không có cho cái tâm mà tham với cái mắt thì không. Ở cho dù cái người buôn bán nó có biết hay không biết Cái giá trị của món hàng của mình Nhưng mà với người có mắt mẹ Thì luôn luôn sống một cuộc sống rất là tung thực Dù anh có giỏi chẳng nữa Anh có biết phân tích được chẳng nữa Nhưng mà nếu Anh về tham lắm Bạn bị tham lắm Mà bạn Mua rẻ cả rẻ Do cái người Có món hàng nó không biết thì sau này một cái người có trí khác hay một người có mắt khác à sẽ dẫn ra những cái gian xảo của bạn và bạn sẽ mất đi cái lời nguyền cao Đây là câu chuyện món xanh của tiền thân Đức Phật với tiền thân của Đề bà Đạt Ba Ở trong mọi thứ tiền thân của Đề bà Đạt Ba cũng là một người thương thương nhân và cái người thương nhân này mua bán những cái vật sử dụng đồ chơi của trẻ con và đi ban, mang từ cái thành phố này sang thành phố khác thì bây giờ bồ tát chúng ta cũng là một người thương nhân một lần nọ thì cả hai thương nhân đó à, muốn đem một những cái món hàng cũng là những món vật đồ chơi của trẻ nhỏ để sang những trung thành khác buôn bán thì trên đường đi á Bạn sẽ phải qua một cái khu rừng, rừng. Từ tiền thân của đại bà h ba đi trước Đi ngang qua một khu rừng Trong khu rừng đó có một cái căn nhà của một bà lão Nghèo khổ Và bà có một người cháu Bà rất thương nhiên người cháu này Bởi vì chỉ có hai bà cháu à, Sống ở một cái ngôi nhà nhỏ Ở cạnh phê rừng. vì với những cái xe hàng chứa là những cái vật đồ chơi của trẻ nhỏ với tâm lý của một cái đứa bé cũng nhìn thấy nó yêu thích quá nó muốn có được những món đồ chơi như vậy à. thì bà lão ra mới xin với tiền thanh của ngài đời bà ta ra rằng thưa ông tôi có một đứa bé bị cáo mà giờ nó muốn có một món đồ chơi nếu ông được thì ông cho, cho đứa bé một cái món đồ đồ chơi những người thân nhân này mới nói là à, món đồ chơi của ta có giá trị cao đó, đắt giá lắm làm sao ta có thể cho không được mà cái tiền vốn của ta cũng rất là cao à, không thể nào ta cho không được cả nhưng mà đứa bé cái này nỉ nó khóc thêm mà già lão thì muốn chiều ý cho cũng cái người cháu mà mà giờ không có cái món gì để mà có thể mua được món mà mới nhìn quanh quất cho bà thấy một cái đĩa cổ Bà dục răng lóc ở bên chụp hàng bà mới lấy cái đĩa đó bà lao cho sạch xuân bà mới nói rằng là thưa ông mà bây giờ thì nhà tôi không có cái món nào mà có giá trị nữa Để mà đánh đổi cho đứa bé này một cái món đồ chơi cho nó hài lòng, nó vui Bởi vì đây là đứa cháu nhất của tôi Mà ông này ông không cho Bây giờ chỉ còn có cái đĩa này thôi Mà xin ông nhận cái đĩa này đi là ông cho nó cái món nào nó cũng được Thì cái người thương nhân này nhìn thấy cái đĩa này Nó thật sự nó không phải là cái đĩa bình thường Mà nó là một cái đĩa bằng vàng Bỏ lâu ngày bụi bám vào và ten nó ra cho nên tưởng là một cái đĩa cũ kỹ xấu xí nhưng mà thực chất đó là một cái đĩa bằng vàng bởi vì cái người địa bà đặt La này thì thân cái địa bà đặt đao này nó suy ngẫm là à. Bà mà lão này có một cái gia tài lớn nhưng mà không biết thì thôi vì bà không biết ta sẽ nhận lấy cái đĩa này À Một cái giá thực là rẻ mạt Thì đại bà Nam nói này, Ồ cái đĩa này đâu có xứng đáng với cái đúng cái giá trị của món hàng của tôi là thôi đi là không có thôi đi Nhưng mà trong tâm ý anh là anh đẩy xe đi một khoảng độ nửa tiếng hay là một tiếng hồ cho anh là lại Anh giả giờ như là có dạng từ tâm thương chú bé à, Cho nó một hai món đồ nào đó lấy cái đĩa hoàng hoàng Rồi nảy xe đi Thì bây giờ bồ ná chúng ta Sau khi mà cái người thương Bồ nhất đi ra đứa bé cứ kêu khóc mà nỉ à. Vì tình cờ bồ nát chúng ta lại đi lặp lại đúng cái lộ trình này Rồi đi tới đó nghe tiếng đi má nó khóc à. Bà lỡ của này nó là cuốn quýt lên Mới gặp cái người tới giống như việc cứu tinh của mình Mới, mới, mới, mới ra mới gặp bồ tát mới than thở rằng thưa ông cháu tôi nó thích một cái món đồ chơi quá mà nó không mà nhà tôi nghèo nó không có đủ tiền mua cho nó cái món đồ chơi <cười> tôi có cái dĩa này mà tôi hồi nãy tôi đổi với một cái người tôi mua trước mà họ chê là không có tiền thôi thì ông thương tình ông đổi giùm tôi đi. cho đứa bé này nó nó không còn khóc nữa. thì bồ tát nhìn mấy cái đĩa là màu vàng Mình nói là thưa bà, bà có một cái gì đó rất là quý Tất cả những cái tài sản nào mà tôi đang mang của người này Ngay cả những cái Chiếc xe hàng này Luôn cả tất cả những tài sản tôi có Cũng không đủ Để trao đổi với chiếc đĩa của bà à. Thì nghe cái lời trung thực của Diệu mô Tát này Cho nên bà lão cảm động nói, Ồ vậy mà cái ông kia ông bảo rằng là cái đĩa này nó không có giá trị mà ông là người trung thực nhẽ thì do ông cho nó bàn món nào đó à, là ông cứ mang cái đĩa đi mấy gì thôi chúng ta ở trong bìa rừng này chúng ta cũng không có sử dụng nó để làm cái bò tát con nói là nó thưa bà vậy bà nói vậy đó thì tôi xin thưa tôi để tất cả toàn bộ những cái xe đồ chơi này hãy luôn cả những cái tươi trang mà tôi mang trong người từ tiền bạc đến những cái vật trang sức mà tôi đang có để đánh đổi cái đĩa hoàng của bà mà tôi cũng xin báo cho bà biết rằng là tất cả những cái gì mà tôi đang có đang mang theo cũng không có đủ để trả cho cái chiếc đĩa hoàng hoạn nếu bà đồng ý thì, à, thì bà cứ giữ lại mà tôi sẽ cho những đứa bé vài món đồ à. nghe nói vậy bà lão càng cảm động phải không cứ mang đi mai gặp ông được như vậy cái ngọn ông kia thì ông đã lấy mất rồi cũng đâu có biết nó là vậy mà về và với sự thỏa thuận của cái người trao đội bồ tát để là tất cả nhà nhà ra đi nhà đây mấy ngày ngẫm nghĩ là cái gã thân buôn này á gã thân buôn trước á, cũng biết là cái giá trị này rồi lập tức là thế nào cũng vậy là mà quay lại mà không biết ta là à, đã nhận mấy cái đĩa này thì nó có khả năng là nó sẽ theo để mà nó sẽ xanh lọt hoặc là nó phải chết, cho ta là tìm một đường nào mà ta đi. và ngày đi ra tới bờ sông và ngày nhanh chóng cấp tốc và lội băng qua sông thì quá thật vậy, nè đi không bao lâu thì cái chuyền thanh của này bà nó ba đi tới và nhã giờ như cái giọng từ tâm. nói thôi toàn nghiệp cháu bà quá thì tụi con phải muốn rồi mà hãy đưa đĩa đây thì bà lão mới nói rằng ông là cái người buôn bán gian phạm. cái đĩa đó là đĩa màu vàng mà ông cho là không có giá trị là cái đĩa đó gặp người thương buôn tốt đẹp thuần thực. Tôi đã bán cho ông để đổi lấy những cái tài sản mà có ông thấy cái xe đồ chơi này là ông không biết nghe vậy đó, thì tiền đó này bà đã ra rất là tức lắm. và bương bả đi theo dấu chân của cái người tôi mua trước bởi vì cũng công cách xa lắm và theo rồi lần thấy dấu chân này ông đi đi tới gặp bồ tát đang lội vừa sông thức tối không? Tiền thân Đề Bà Đa Bà mới nói rằng Mày gã tuyên buôn tre hãy trả cái đĩa lại cho ta Thì Bồ Tát biến rửa xong mà nói rằng Người buôn bán phải có sự trung thực Ông không có được sự trung thực cho nên Ông không nhận được cái tài sản tốt Và Ngài bơi đi Tức tối Tiền thân Đề Bà mới nói rằng Người đã hôm nay đã chiếm đoạt cái món tài sản của ta thì Những cái hẳn này ta sẽ trả cho người Đây là cái lời ban tái đầu tiên Để rồi nó kéo dài cho đến mãi cho đến khi Gặp Đức Phật ta thì là đa đa, đa đa lại là một cái người Gây ra những cái ác công nghiệp như là ám sát Đức Phật Từ mờ ám cho đến công khai Mờ ám như là khai những cung thủ cái hạ sát đức phật công khai như hạ doi, nó là chia chi rồi tạo ra những ác nghiệp khác như làm chảy máu đức phật đức phật lăn đá xuống lên đè đức phật cũng là hành động mở ám chết chất đi để tạo nên một cái công nghiệp là làm cho thân phật chảy máu rồi chia sẻ thân chúng của phật từ một cái cái lời nguyền và nó xuất phát từ cái sự không trung thực nó dẫn tới sự tham đắm rồi từ sự tham đắm nó nó kết nhưng mà đặc biệt đặc biệt bao giờ gặp bồ tát thì địa bà Đa na nó trở thành kẻ xấu nhưng mà trong thời mà không gặp bồ tát thì ngài địa bà đặt ra lại là cái người có rất là thiện Rất là nhiệt tâm ở Trong cái Phật Pháp Bởi vì con đường đi của Bồ Tát năm xưa Thì Đài Bà Đạt Đa lần theo Cũng có ý nghĩa giống nhau như vậy Và Ở trong bản sứ giải Kinh Đại xin nói Kinh Tam Môn Quả Thì các ngài luận sư nhà Tốt Xá, ngày Tốt Thất Vô Xá Ngài đã thích rằng Hậu kiếp của đề Bà đặt Đa Sẽ trở thành việc vật độc giác Có cái Danh hiệu là bộ xương khô Mấy ngày rất gầy Gầy lắm Nhìn thân thể của vị xa môn tập giác này Nó tự như là một Bộ xương biết đi Cho nên ngày có cái Tên gọi là bộ xương khô Do cái quả là Trẻ máu đức Phật <cười> Nhưng mà cái tiền hạnh của Ngày Đại Bà Đạt Đa Trong cái thời mà gặp đức Phật đó, Ngày đó qua hai tăng kỳ rồi Ngài chỉ còn tăm ngàn chiếc tới đất nữa thôi là tải thành được Phật độc giác Nói cách khác tức là một trị Phật độc giác Ngài phải tải qua tới 20 pháp độ Và hành tới 20A tăng trị Xin nói hành tất 2A tăng trị Và hành tất 2A Thì cái số cảnh nó đã làm xong Và cái số đẻ vẫn còn lại 20 pháp độ Tức là từ bờ, bờ Trên mà bờ trung bình, à, đã hoàn tất. Ngoài trong những lúc mà làm Sống chịu hạnh vậy, niềm thân của Ngài này bà Đa ta có thể cũng bố thí mạng sống mà bố thí tứ chi vân vân, họ rất là hiền thiện chứ không ai hết. Nhưng mà khi mà gặp lại bồ tát hay hay là gặp lại đức phật, thì Ông trở thành là một kẻ chống đối là chống đối lại bồ tát, ma. khi bồ tát thực hiện thiện hạnh đã không hoan hỷ bởi vì có một cái tư tưởng là quan sát từ trong quá khứ rồi trên ông này làm đúng ta làm ngược lại à, ta chống lại nó không có không phù hợp nha và dẫn đến kết quả bi thảm như chúng ta cũng đã biết là bà ta bị đứt rút ở trước tổng trị Việt nhưng mà đây muốn nói rằng cái người thương nhân mà trẻ sống một cái đời sống rất là trung thực và gì có mắt thân nhận biết được à cái món hàng này là tốt hay xấu là giả hay là thật ở đây là ý nghĩa thứ nhất ý nghĩa thứ hai là người đó biết quán xuyến công việc kinh doanh của mình Tức là người buôn bán phải thành mạch trong cách mua bán vào ra là và biết rõ cái nhu cầu của thị trường và cũng không có một cái tính chất để mà hoa hụt cái tài sản biết rõ cái nhu cầu của thị trường và biết rõ những cái Nhà hàng hóa nó phù hợp nhưng mà phù hợp với những cái môi trường này và là nhu cầu của người tiêu dùng thì chứ món hàng đó phải nhanh chóng được giải quyết và người đó có thể có cái lệnh. mà trong đời sống này chúng ta thấy là giống như là thì một ngày không có thể sản xuất ra độ khoảng hai triệu cái khẩu phần và trong hai triệu khẩu phần ông chỉ lời chỉ có một một cái một một phần ông chỉ lời một sen một ngày ông có tới hai triệu sen và cái người tiêu dùng thì thấy tình cái loại thực phẩm này loại thực phẩm ăn nhanh này nó rất là tiện lợi người ta có thể dùng ở trên xe hoặc là dùng ở trong những cái lúc đang làm việc lúc đó bù không nhu cầu tiêu thụ này nó rất là nhanh Và ông chỉ lấy có một cây một cái khẩu phần nhà đó chỉ lời một phần là một sen, nó ngày có hai triệu khẩu phần và ông rất là giàu Là quán xuyến cũng vậy biết quán xuyến cái công việc tức là cái công việc kinh doanh việc đi việc đứng việc mua và chi tiêu à, biết rõ riêng quán xuyến này còn bao hàm là cái trên cái đường đi mà băng qua những cái vùng đất người đó phải biết rõ biết ở vùng đất này nó tốt hay nó xấu nó có tai hại không có tai hại bởi vì những người thương nhân đó, họ không phải là buôn bán tại chỗ mà thường thường họ có những cái món hàng đi từ cái thành phố này sang thành phố khác từ cái làng này sang làng khác từ xã này sang xã khác từ thị trấn này sang thị trấn khác và trên đường đi nó có rất nhiều cái tai hại chứ không phải nó trừ tụt bởi vì đường phố nó không có được thông thường một cách tốt đẹp nó có thể có những cái bọn trước trên đường cái đường mặt hết và gạt cái khu rừng nó cánh vào khu rất là nhiều hoặc là phải thể qua những cái dùng gọi là những dùng sa mạc Nói dùng sa mạc thì có những cái sa mạc còn là khô cháy mà không nước hoặc còn là sa mạc sinh nhật Hoặc là những sa mạc Mà Dễ dàng dẫn tới những cái tử vong Chẳng hạn như vậy Tại vì người thương nhân này Phải biết rằng những cái con đường đi của mình Thì dù là nó trên cái đường hàng hải Thì người cũng phải biết cái lộ trình của đường hàng hải Và biết rõ những cái kinh thành này Nó trù phú hay kinh thành này Nó không trù phú mà Biết rõ cái đàn mạc này nó Là trù phú hay là không trù phú Những mối hè mà đem tới nếu mà nó nói những cái nơi mà không có trù phú thì cư dân sẽ không có đủ khả năng để mua không đủ khả năng mà nếu mà ra ở nơi trù phú ví dụ như người thương nhân mà có những con ngựa quý mà đem tới những cái xã mà nó không có đủ tiền để mua con ngựa quý này thì chắc chắn là người này sẽ bị thất vọng ngay mà những cái con vật quý như là con voi hoặc là con ngựa hoặc là những con gì đó mà đem tới những kinh thành thì càng vua Các vị quan lại thần, các vị chủ giả thấy cái con ngựa này là con Bảo Mã. Con ngựa này là con ngựa quý nó có tốc độ nhanh. À nó vừa đẹp, nó vừa có những đặc tướng quý thì cỡ nào họ cũng mua. Bởi vì họ biết giá trị của nó. À chẳng đê như là quan tiến là như vậy. À xin thưa Bồ Tát chúng ta cũng có thời cũng làm thương buôn khác và trong thời đó thì Đề Bà Đa Na cũng là một thương buôn là chủ thương buôn có nghĩa là cái phước của hai vị này nó gần giống như chúng ta nghĩ rằng là nó tương, tương tương, tương đồng với nhau vậy. mà thật sự như vậy bởi vì nếu không gặp Bồ Tát thì bình thân Đề Bà Đa Na sống rất là đạo hạnh một lời sách cực kỳ đạo đức và rất là cực tốt chứ không phải là à, Ganh tị vỡ xẻ Nó sống rất là tốt Còn Cho nên Một cái giết nọ thì Đại Bà Đạt Ba Cũng là một cái người chủ thương buôn Có năm tâm cổ xe hạ Ở Bồ tái chúng ta cũng là Một cái người thương buôn cũng có Năm tâm cổ xe hàng. Thì bây giờ Tiền thân của Đại Bà Đạt Ba ngẫm nghĩ là nếu cả hai mà đi Thì nó không tốt mà nếu mà ta nhường trong này đi tốt, đi trước á, thì ngựa của ông sẽ ăn được những cái loại cỏ tốt, sẽ uống được những nước tốt. còn ta đi sau, thì nhiều khi ngựa ông ta sẽ không có lên thực để mài được. rồi ngựa ta đi sau sẽ không có loại nước là tốt để mà được. bởi vì những người này đi trước hết. À, rồi đi tới một cái chân thành đó thì Họ, cái người này thấy là những cái hàng này là một nhu cầu của một kinh thành đó Và giống như là hàng độc quyền Thì họ sẽ đó đưa giá lên bao nhiêu cũng được Bởi vì đó là, là hàng tập quyền ừ. Mà nó là một nhu cầu cần thiết à, Cho nên từ lần như thế này, bà ta ba mới nói rằng là Vị trưởng đoàn Trung Quân là bộ tát của chúng ta Nói bây giờ chúng ta cùng đi buôn vậy Thì anh hãy nhường vào đi trước đi là anh sẽ đem hàng ra sao, sao cái hàng chúng ta rất là giống nhau Đây là những cái phổ sản của một cái địa danh tốt Mà ở nơi đó không có Mở trên con đường đi phải mang qua chiếc mà, mạc à, Thôi anh hãy đi trước Mình tôi mở đường Anh sẽ theo sau đó đi Thì cũng là một cái Sự kiện đó mà có hai cái luồng Suy si tư phải là Luồng suy si tư của tiền thân của Đại Bà Đạt đa Là như vậy Nhưng mà tiền thân của Bồ Tát lại suy ngẫm Và bây giờ nếu ta nhường Cho cái người này đi Thì Ta có lợi có hạn Và Bồ Tát thấy rằng có lợi. có lợi Bởi vì Sau khi ta nhường cho cái người này đi Thì họ sẽ đi trước và những gia súc của người này lại nữa nếu như họ được bình an đi tới nơi buôn bán và với một cái khả năng của người này người này định giá như thế nào đó chắn là họ sẽ không phải à, những người này người thương buôn này không phải định giá thấp à, có giá biểu sẵn Ta khỏi mất công và phải bận tâm bởi vì giá biểu này đủ sức ngang tới tiền lời cho ta rất là nhiều bởi vì người này không có à, một cách trung thực để ta khỏi lại vi phạm à. và hơn nữa nếu ta đi đi thì sẽ không có một ăn cái bởi vì người này sẽ không có phát pháp ba trong những cái chiến mà thương hành khác Cái khi suy nghĩ sau đó Bồ Tát nói rằng là Này bạn, bạn chứ đi trước chúng tôi sẽ chờ đợi bạn đi trước một tháng Rồi chúng tôi sẽ ra đi Một tháng đủ bạn đi tới đó rồi Mình và bạn giải quyết những cái công việc của bạn à, Và những cái thư phẩm của bạn sẽ được tiêu thụ Sau một tháng thì chúng tôi sẽ ra đi hài lòng với mục đích mình đã đạt được cho nên đề bà đặt ra cho đoàn thương buôn mình phải học nhưng mà cái sa mạc mà đoàn thương buôn của này bà đặt ra băng qua đó nó lại là sa mạc chi nhất ở vùng sâu của sa mạc này nó là một cái phần giặt xoa và những con giặt xoa này luôn luôn hóa ra những cái ảo cảnh à để kiếm đủ những khách đi đường hoặc là những đoàn thương nhân tới à, để mà bắt lấy những đoàn thương nhân ăn thịt đây là loại sa mạc có thương nhân thì trên bước hành trình đi rất là tốt đẹp nó không có chuyện gì xảy ra cả thì khi đến gần cái thành nhà xoa thì những nhóm nhà xoa biết đây là cái đoàn thương buôn là cái lương thực của nó người nhà sao chúa mới ngẫm nghĩ rằng ta không thể nào thiên vương không cho phép, thiên vương nói rất không cho phép là bắt lấy những cái người mà vô tội và ta chỉ được trình giữ cái dùng sa mạc này mà thôi, chỉ ăn được những cái con vật nào hoặc là những ai mà vi phạm hoặc là là chết thôi mà thôi. Mà những cái nhóm này cũng rất là tốt. Không phải sống phi pháp Người ta phải lập chế Cho nên nó hóa ra những cái ao sen nó Hóa ra những cái tận mưa nó Hóa ra những cái đám mì đen à. Rồi nó hóa ra những cái Thảm cỏ rất là tốt đẹp Thì ở xa xa đó khi mà đoàn thương quân gần đi đi ấy thì nhóm nhà xoa hóa ra những cái người những người như là những người mà thương nhân đang trên đường trở về với những cái thân thể đẫm đầy nước, đầy nước. và trên gương mặt đó lại đầm bề những cái giọt nước và những người giả so giả này tới gần thương nhân giả hiệu này đi tới nhóm thương nhân của thì bà đạo ta mới nói rằng Ồ các bạn lên cái đường buôn bán Rất là tốt nhưng mà mang chi những cái nước này cực khổ cổ ở xa ra ở xa xa là có những cái hồ nước rất là tốt chúng ta mới vừa nói về nè mang chi cho nặng nhọc mình có thể bỏ hết những cái nước này thì tử đi Mà nước nó rất mát, rất trong rất ngọt các bạn có thể là có được là những con lừa con, những con ngựa những con vật và à, con lạc đào của các bạn không phải bị mệt nhọc Chống ta xa mấy à, đổ khoảng như một giờ đường hai giờ đường là các bạn sẽ tới những cái hồ nước rất là nhiều có nhiều sen xanh sen đỏ sen trắng sen hầm sen vàng à. vì thấy đó làm cái đoàn nhóm người này đông như vậy mà người nào mà nấy tắm rửa mát mẻ mà giữa cô sa mạc thì nó khô càng nghe thiên cũng hữu lý cho nên cái đoàn thương nhân này làm bỏ đi hết những nước dự tử bởi nước ở lâu ngày nó cũng không có được tốt đẹp lắm và đường đoàn thương nhân á, tiếp tục đi và cái đoàn nhà son cũng tiếp tục đi ngược chiều nhưng mà thiểu đông phút nào đó thì nó khóa mất biếng mất, quay trở về thành dạng con. Mà đoàn đoàn thứ nhân nhìn thấy những cái ao hồ nhà nào là quá xanh trắng, xanh vàng, xanh đỏ, xanh hồng. Nhưng khi đi tới đó thì nó biến mất hết. Và xanh mạ nó trở thành là xanh mạ. Xanh mạ nó vẫn, vẫn là nóng bỏng khô khan cằn cỗi. Những vật thực nước noi đã bị đập bỏ. Và cuối cùng thì đoàn thứ nhân nó. làm nồi cho nhóm nhà khoa rồi bây giờ đến ngày ra đi thì bà tá chúng ta cùng với năm trăm cổ xe cũng đã tiếp tục đi trên cái kê lộ trình đó và khi mà đi tới đi tới cái địa điểm mà trước nó cái đoàn thương vương của tiền thân của đại bà đạt ma mất cả nhà khoa thì giờ nó nhà khoa lại chặn phía trước nữa và nó cũng giả dạng như là cái vật cũ thì bồ tát ta đi quan xét rồi bồ tát nó nói rằng Nếu chưa có lệnh tôi thì không ai được quyền bỏ đi những cái vật thực lẫn nước đem đi dự trữ và chúng ta cứ mặc đừng có tham lắm vào những cái hồ sen Bao giờ gặp được Hồ sen Thật sự là chúng ta có thể đập bỏ đi Hay là bỏ đi những cái nước cũ Để có thay nước mới Còn chưa có Gặp được Hồ xe Thì không ai được quyền Bỏ đi những cái nước cũ Nếu chưa có lệnh của tôi Chỉ nhiên thì năm trăm cổ xe lúc nào cũng năm trăm người mà quản lý năm trăm cổ xe lúc nào cũng là nghe lệnh bồ tát và họ tiếp tục đi thì bây giờ có một cái người mới hỏi với bồ tát rằng thưa chủ tôi thấy rằng mấy người này mặt đầm đi những nước thấy người có thể là càng này nước mà sao mà chủ không nghe lời những người này để mà À, chúng ta phải làm cho cái, cái cái những con vật nó đỡ phải là cực nhọc nó kéo những chiếc xe nó nhẹ nhàng thôi thì Bồ tám nó nói rằng á này các bạn vậy thì những cái nhóm người mà chúng ta gặp đó đó những người này có bóng hay không à, có cái bóng tức là cái người chúng ta là có hình không hay có bóng những người có bóng hay không À, các người kia mới giải phi chủ còn có bóng. Nếu con người mà không có bóng nghe có phải là người hay không hay là phi nhân? À, cái đò mới ngẫm nghĩ à. có lẽ là phi nhân. À, chủ ta sáng suốt thật. Ừ. Chủ ta thật và sáng suốt. Rồi, bộ tác lại dẫn ra, ra nữa. Đó. Nếu như có tiếng sấm chết gian động thì khả năng chúng ta nghe được. Bao xa nếu từ đây đến cái cái cái chỗ mà sấm chớp nhở nhưng mây đen một sấm chớp đang mưa tuôn xuống thì nghe những người kia giới thiệu vậy đó. chúng ta có thể có khả năng nghe hay không là những người dân trong đoạn đấy có khó khăn này rồi đã thưa hiểu được ý bồ tát hay mà thì tất cả đều giữ gìn nguyên cái nước đó đi một thời gian ngắn thì gặp thấy những cổ xe hàng của đoàn trung vua trước bảo là thì bây giờ cái đoàn vua mới nói rằng à thì là chủ ta là cái người có trí à, thấy được những gì nguy hại nó sẽ thấy tới và quá thật là khô mạng sa mạc vẫn là sa mạc những cái hồ sen mà những cái người khách thương trước chỉ bây giờ nó không có nó vẫn là những cái bãi nóng Thì Bồ Tát cho Đoàn của mình Nhặt lấy những cái thương phẩm Của cái đoàn trước bỏ lại Ở đây một cặp nữa để thấy những xương cốt Của những cái người chết Ở đây nằm trong mỏng xanh Mà như vậy thì chúng ta thấy rằng Cái người mà biết quán tuyến Cái công việc kinh doanh như vậy Tức là biết nợ tiên liệu Những điều tai hại có tí là nhận xét Những sự kiện xung quanh Biết được nhu cầu cần thiết Và biết được những cái lộ trình tốt đẹp Người ta tính ra khỏi những cái điều tai hại Trong công việc kinh doanh Tức là không bị lỗ lạ, không bị Thua thiệt tài sản Mình vốn có Như thế nào cũng vậy Với những người làm việc khuyết của mình mà tạo những cái thiện nghiệp của mình à, Thì người ta biết rõ Những cái nhược điểm của những cái phút thiện của mình, Họ biết rõ những cái ưu điểm của Cái phút thiện của mình, à, Và từ đó Nó tiên liệu được cái, cái này nó sẽ dẫn tới một Cái kia à, Rồi cái phút thiện này nó có thể dẫn tới Những cái bất ổn của cái phút thiện này Chứ không phải là Phút thiện luôn dẫn tới Những cái điều là Được an lành cả. biết quán xuyến ở trong công việc của mình thì nghĩa là đồng nghĩa rằng đó, là biết xem xét những sự tai hại nào có thể xảy ra thiệt hại đến tài sản của mình hay không như thế nào cũng vậy nếu là những việc của chúng ta làm đó là cái tài sản của chúng ta thì chúng ta phải biết quán xét rằng cái loại sự nghiệp này cái phương tiện này nó có mang tới tai hại hay không thông thường này chúng ta sẽ nghĩ rằng chưa chắc là những cái chuyện nghiệp làm sao nên tới tai ngại được những nghiệp thường thường là nó cho bạn vui mà ai cũng khuyến khích làm việc thiện cả à xin thưa nếu như vậy thì chúng ta cũng chưa có cái gọi là mắt vẫn đang là chúng ta chưa có trí okay. những cái nghiệp dốt dĩ nó là tốt nhưng mà nơi cái cái tốt này nó ta lại mắc phải những cái bất ổn như một người bố thí rồi sau khi nghĩ lại sự bố thí mình có có, có thể phát sinh cái ngã mạn không chị? có người một tỷ giới rất công sạch như vậy, Rồi sau khi nghĩ lại sự trì giới đang rất tốt đẹp nữa nó không chừng nó phát sinh ngã mạn không chị? hoặc có người mà trì giới tốt đẹp vậy mà lúc nào đó giờ dễ vô tâm mà phạm vào một cái lỗi nhỏ không đáng, rồi lại cảm thấy bức tức nó phạm vào cái sanh hận không chị? ông hoặc giả rằng, cái người mà tạo nhiều điều phước nhiều là tốt nha nhưng mà sao thấy cái quả của mình xong nó lâu quá, nó chưa có cổ Cái đôi khi nó phát sinh y hoặc không trình Hồi sao mà các ngài nói hãy mình tạo thiện nghiệp thì nó có quả hay không lành Mà sao lâu quá là không gặp ừ. Không biết có thật hay là không có thật ừ. Nó phát sinh y hoặc không trình Nhưng mà trong đời sống này chúng ta còn thấy cũng có nhiều người như vậy ừ. Cũng có cho hay sao? nhưng mà khi mà chúng ta trồng cái cây mà quý thì cái thời gian nó cho thu hoạch nó không phải lâu mới được còn nếu mà trồng những cái cây mà thường tình thì nó cho quả nhanh nhưng mà chúng ta không lưu ý lưu ý này chúng ta trồng cây hành nó thì khoảng 1 tháng sau có thể thu hoạch được nhưng mà chúng ta lâu lưu ý đó. bởi vì cho nó cái quả nhỏ nhòi không đáng kể mà thật sự thì nó là những quả nhỏ nhòi không đáng kể à nhưng mà nó không do mình ra trồng lưu ý Đi ra đường gặp một người khen ngợi Đó là cái quả lạnh gì nữa ừ. Một cái người mà tán tháng Đó là cái quả lạnh Cái quả lạnh mới có à. Nhưng mà chúng ta không quan tâm với Bởi vì nói về sao? Bởi nó nhỏ nhòi Còn những cái quả mà mình mong cầu tốt đẹp thì giống như cây quý Mới phải đợi một thời gian Như cái cây trầm hương chứ hả? Mình chúng ta trồng cây trầm hương hoặc cây chiền nam chứ hả? Mình phải đợi năm mười năm mới được chứ một hai năm thì nó không phải cách nào mà nó cho cái lõi tầm được hoặc là lõi kỳ nam được thậm chí dài ba chục năm nữa cả chứ không phải là năm mười năm nếu mà trồng những cây cao su mà có thu hoạch dài hạn như vậy thì tối thể thì cũng phải là từ năm năm đến mười năm chứ không hai cây hành hay cây ớt mà chỉ là một hai tháng nó có thể có được có những cái điện nghệ mà chúng ta làm á mà nó có cái cách hoạch tốt, cái mang nhiều lợi ích đó thì nó phải chờ đợi thời gian, chứ không phải nhanh chóng nữa. Giống giống như một cái người nam với người nữ phối hợp nhau mới ngẫm nghĩ là Nó phải có con. Mà khi có con thì nhà đứa con này nó sẽ giúp đỡ cho ta công việc trong nhà, trong công việc à, à gìn giữ tài sản, công việc mới giỏi gia tộc. Cái người này sau khi sinh ra đứa tư được đứa con mà để cho đứa con đứa bé này nó thể phụ giúp được công việc gia đình à, nó quản xuyến được công việc gia đình nó tha nó gìn giữ cái tài sản của gia tộc à, nó sẽ là người nói giỏi gia tộc Phải thời đợi, đợi thời gian ít nhất cũng hai mười năm hoặc là hai mươi năm chứ mới sinh ra đứa bé mà mới sinh ra đứa đứa bé sơ sinh năm ba tháng mà đòi hỏi nó nó phải là cái người mà không tạo một công việc trong nhà thì chuyện này có có thể xảy ra mà, mà dường như là không thể xảy ra. chúng ta phải thấy được như vậy. Nhưng đôi khi đó, bố thí trì giới mình sao lâu quá không thấy kết quả, rồi chúng ta không thấy rằng kết quả nó nhỏ là nó có rồi đó. Nên mình phải không lưu ý. Rồi may mắn chúng ta gặp một cái người một cái chứng bệnh mà gặp một cái người thầy thuốc đúng nghề chi nghề nghiệp không nữa. ăn dưới bắt mặt xong rồi kê to hốt thuốc, Bây Giờ uống là hát mạch, mới hơi. Thật sự có mấy hơi mình tới là cứ bệnh lạnh nó rỗ, nó rỗ gì khiến như ta gặp được một cây người bác sĩ chuyên khoa gì cái đó, cũng giống như trong hiện tại đó còn có một cái vị sư người khmer ở tây Vinh cái vị này á là bị bệnh phổi. Mà đi chẳng đoán đó thì ai muốn nói là việc ung thư, thư phổi Thì cái cụ đời thấy là cảm thấy bị thảm đúng rồi Nhưng mà hãy còn nước còn tác đó, Còn gì chưa cứ chạy. Cũng đi vào bệnh viện chúng tôi nhớ như là đạt ví dụ Thì cái hồ sơ của gì này chuyển tới Một cái vị, một cái ông à, là Sinh viên là sinh viên nha. Mà cái đề bài này ông đang nghiên cứu để ông làm lá tiến sĩ, ông thấy gặp được cái đề tài mà nó thích hợp với mình, đó. À, ông mới xin mà để điều trị ông này. Bây giờ tất cả có bác sĩ khác được là xác định ông này bị ung thư, ông sáu mươi một chắc chát nếu là ung thư phổi. Nhưng ông này đó là trong cái chuyên nghiệp của ông á? Người chuyên viên này trong cái chuyên nghiệp này thì nói là đây không phải bệnh ung thư mà nó là một cái việc rối loạn nào đó. nãy khá là trong vấn đề y học chúng ta không rành lắm à. nhưng mà nó là một cái sự rối loạn nào đó mà ông ta đang nghiên cứu về vấn đề này cho nên ông xin trị cho ông này à. và ông nghiên cứu ông theo dõi ông bóc thuốc và cuối cùng thì không phải là bệnh ung thư mà nó bị rối loạn những cái tế bào nào ở trong cái cái, cái cái phổi và tới hôm nay cái vị sư đó được trị bệnh được khỏi à, và Đã được lành mạnh một cách tốt đẹp và Vì xưa ấy đang ở chùa Ông Văn Ác và Bà Trạ Vinh Và nếu nó tên thì nó là Đại Đức Hương Đó là cái sự thật Nó hiện thực ở trong cái đời sống của chúng ta à. Nó không có vấn đề là may mắn hay là xui Mà có vấn đề là nghiệp lành nó trổ hay không trổ cái việc là nó cỡ khiến gặp cái người này may mắn gặp cái vị thầy hay là cái người đang chuyên khoa gì, đó, đang nghiên cứu gì cái lĩnh vực mà. và họ tìm ra được cái điều tốt mà giúp cho mình đó là những quá lành coi như nữa bệnh mà tất cả những bác sĩ khác đều phán quyết rằng nó là bệnh ung thư phổi nhưng ông này gặp may mắn gặp à, cái cái cái cái người sư viên này sau khi mà theo dõi xác định ông phải bị rối loạn tế bào nào đó và cắt bỏ những cái quà hoặc là cho thuốc mình trừ đi tế bào đó thế là xong đó là cái thuốc cổ nó là thuốc trổ. nó quả lành nó trổ chúng ta nói may mắn là nó theo cái dân từ thường tình nhưng mà nó không có phải là may mắn nó là thuốc lành cho nên khi mà nghĩ vậy đó cái không nghĩ là không biết là cái quả lành nó có hay không có cho nên nó phát sinh như vậy tất tôi cái bố thí cái trì giới nó rất là tốt bố thí gì anh nhưng mà khi ngẫm lại đó, thì nó nó sẽ phát sinh những cái điều bất ổn đó, nó làm sao, nó làm thiệt hại cái tài sản tức là cái phúc báo của mình tức là nó phát sinh một cái thăm đấm trong đó tức là ngã mày phát nhà, trì giới cao hơn phát bố thí tốt hơn nó cũng vừa tốt hơn vâng vâng nó có bất ổn mà nói bất ổn vậy thì nó làm thiệt hại đi cái phước của mình tức là thiệt hại của tài sản rồi một số người tôi học thiền định xong nó lâu quá rồi tôi kinh điển bây giờ tôi chứng đắc một cách dễ dàng không khó khăn không mệt nở hình như là chỉ trong kinh điển thôi chứ còn thực tế mình nhồi trời ơi nó mệt ơi là mệt một tiền cầu một cái sự chứng đắc một cái pháp nhiều, nó lâu ơi là lâu hay là mình là duyên mỏng nghiệp dày còn niềm tin chút ít này nói là chắc là mình dương mỏng nghiệp dày cho nên là phải gặp những kiến ngại nhiều mối vậy rồi năm ra nó thối trí năm ra buồn mẹ nó tâm sân nó sân sởi cái mình xui quá rồi cái người cái người mà dương mỏng nghiệp dày tu tập hoài nỗ lực hoài ngày cố gắng mà không được năm ra nó buồn phiền nó sanh nó tâm sân nó sân sởi Tâm nó, vậy, nó làm cho ảnh hưởng tới cái tài sản mình tức là cái phát thiện mình giống có Cho nên là người biết quán xuyến là biết nó thấy rõ những cái tai hại này nó có thể thở ra là Nó làm thiệt hại những cái tài sản tức là cái số vốn mình đang, đang, đang, đang, đang có Hay là những đầu vật quý mình vốn đang có Hay là những cái thương phẩm giống mình đang có Nhưng biết quán xuyến rồi thì biết được những tai hại và biết được những cái lợi ích của nó à. và nó có thể là tạo những cái, cái, cái điều tốt như thế nào cũng vậy biết quán xuyến hay là biết xem xét lại những cái việc lành của mình xem có nó có bất cổ gì không rất là nó có mang tới ta hại từ đó nó có thể dẫn tới ta hại chúng ta ví dụ như là cũng dao bén có một con dao bén rất là tốt à, nó sẽ giúp cho nhiều việc như là cắt xén gọt này kia nó dễ dàng mệt nhọc nhưng mà có chừng cái của nhau bé này nó sẽ trở thành hung khí không chừng à. nó có thể trở thành hung khí nó là nó xác định cái tai hại của nó tai hại gì vậy? nó có thể từ đó mà nó dẫn ra những cái hệ quả xấu tức là những cái tài sản tốt có thể nhận ra những cái nảy sinh những cái hệ quả xấu Thứ thì cũng có thể nảy sinh ra những cái hệ quả xấu tức là nhân phát bất tiện lương nó nó sinh giải và khi pháp thứ ba là được sự tín nhiệm tức là cái người buôn bán này luôn luôn khi nãy chúng ta giới thiệu gì là con người mà có cái sự trung thực à. ngoài sự trung thực ra thì người này có cái kiệt tính với cách cách nào nhận được thì nhận không nhận được thì thôi chứ không ai hứa liền ví dụ cái thuốc này giá trị nó là như vậy, à. cái sản phẩm này giá trị nó là như vậy, à. chứ không phải lừa gạt người khác, nó không phải thấy nhu cầu của họ thích à. thì mình lại dễ rồi thì trong cái quy luật buôn bán món hàng của mình Nhưng mà họ thích Thì nếu cũng mua vừa bán thì chúng... Nhưng mà đừng có vượt quá. quá Cái giá trị của nó gì? Bởi vì vượt quá giá trị nó nhiều như vậy Thì có chừng nó giàu trọng cặp Bởi vì giá trị của nó Chỉ không độ đó Và nếu muốn thì chúng ta có thể nâng lên Nó không phải là sai Nhưng mà quá Thì nó trở thành là trọng cặp Mà điển hình như Vừa rồi có một cái sự à... Phản đối Vào ngày mươi tháng 4 tại Vũng Tàu đó, Rất là du khách đi rất là đông Đã cửa hàng thì Mì... buôn bán rất là thành lợi trong ngày đó Bây giờ thì du khách rất là đông vậy Và trong nhu cầu ăn uống của những người khách này có những cái tiệm có những cái cửa hàng bán một cái tô mì gói một tô mì gói chỉ đổ nước vào thêm vài cộng ra năm mươi ngàn nó vượt quá lời thì có thể cho lời thì đúng rồi nhưng nếu mà có tô mì lời hai bán hai mươi ngàn thì cũng được chắc cũng không ai kêu riêu gì đó nhưng mà tới năm mươi ngàn ngày hóa thật quá thật, nữa không hợp lý, không hợp lý. cho nên cái chi phát từ đây là có được sự tính diện. người ta chỉ phá một lần thôi, nè, giờ lỡ kẹt rồi người ta ăn cái cái tô mì đó năm chục ngàn, không ăn đói sao? khó kệ còn người còn cổ, nhưng mà chắc chắn lần thứ hai họn tớ chưa hẹn nó nữa đâu, nè. chắc chắn vậy. hồi lần thứ hai họ sẽ đi họ sẽ mang theo những cái, cái vật thực lương khô nó cũng không có đánh giá gì lắm năm ba gói mì bỏ vô trong dạng hay là bỏ vô trong cái cuốn sách này. mình làm như thế là mất cái lợi nhuận của mình à. nó không được cái sự tính gì. ở cho nên khi hứa một cái điều gì đó đó thì luôn luôn giữ lại cái người thương nhân Ví dụ là hứa là tháng sau công an cửa hàng này tới Dĩ nhiên cửa hàng nó phải có chất lượng rồi Rồi hứa có điều gì thì thực hiện nghe được rồi à. Nói cách khác nữa là người luôn luôn giữ cái hành trung thực Ở trong vấn đề buổi Nè, Của tốt nói của tốt, của sốc nói của sốc Giá trị của tốt là nói giá trị của tốt Giá trị của sốc nói giá trị của sốc Một câu chuyện ở trong thường ngày, ở trong hiện tại. Chỉ có thể là cái người này giai đoạn đầu, mà thật sự giai đoạn đầu người này rất là chật lật. À, chúng ta biết có hai hai người, một người là bản thân, à, một người lại là một Phật tử. Người Phật tử này thì ở cái tiền Giang. Và ở tiền giang người buôn bán những cái trái cây, họ cho nên người này đó là buôn bán những cái loại trái cây đó, Ngồi từ khi khi mà à, họ tâm quyên ngũ giới và được hướng dẫn một cách tốt đẹp, thì người này luôn luôn giữ hạnh chân thật và những khi mà họ đi mua những cái trong giường, nó lại khá là mua mỏ ở trong vườn nó bao nhiêu đó. À, cái tốt cái xấu cái gì lớn cái bé là họ mua họ cân đồng giá và cái người này về mới lựa chọn ra, lựa chọn ra. những cái đồ tốt để riêng đồ tốt của mình để riêng và những cái đồ mà xấu họ để riêng và khi mà khách tới hỏi thì hỏi trung thực họ nói rằng cái này là cách tốt cái này là tốt trung bình giá trị nó một cái khác nhau rồi có một người khác hỏi tại sao nghe, nghe nói hỏi như vậy bao nhiêu nó tôi mua thì tôi cũng xin lỗi là à, ví dụ thôi là mười đồng ký hỏi mới là tố mà em bán em bán hai chục ký hoặc hai lăm ký nữa tại sao ông mua có mười ngàn nè mà bán tới hai mươi năm ngàn hay là hai chục ngàn là một lần một à cái người này mới nói không Ông mới chỉ ra cái hàng Mà phế thải đó Tức là những cái đèo Những cái xấu xí Những cái cái nhỏ Tôi mua đó là 10.000 ngàn một ký Mà tôi tuyển chọn tôi lựa ra như vậy Mà đó tôi cân bằng những cái mà tôi phải bỏ Bây giờ tôi cần mua cái Mua cái mà ông Mua cái mà tôi đã bỏ đó Tôi bán năm ngàn ký thôi Nó tôi năm 50 á. tôi mua mười ngàn ký mà tôi bán món năm kg không cần không những người này nói ồ cái này tôi đâu cho tôi tôi còn, tôi còn rầy nữa <cười> rồi thì ông có thấy là tôi phải loại bỏ ra những cái thương phẩm xấu nó tuyển chọn những thương phẩm tốt những thương phẩm trung bình mà để tôi cân qua cái này ừ. rồi nghe vậy người mua đó là hợp ý là họ đồng ý, đồng ý mua qua đó đối giải thích đó, một cách rất là sáng suốt và cũng rất là trung thực cho nên biết có cái xe này cái độ đầu này cũng bị khó khăn lắm nhưng lâu dần rồi đó, cái đồ nào tốt cửa hàng đó nó đồ tốt thì muốn mua đồ tốt họ chỉ là cái đồ tốt à. và thậm chí họ chỉ luôn cái, cái nếu họ không có những cái cái cây tốt mà họ chỉ vào cửa hàng khác có những cái, cái cây tốt có giữ quy tính như vậy Và lâu dần rồi đó thì Dĩ nhiên hai đầu đầu rất là tất vật Họ phải chịu tật vật Nhưng vì sao thì cửa hàng này có uy tín Đây là trường trò thứ nhất à, Trường hỏi thứ hai chúng ta quen có một người bạn thôi Mình này ra làm uh, buôn bán càng nhật dịch liệu suy dạy Và Khi họ hứa ngày hứa Họ giữ ra một cách tính trung thực Họ và khi mà tâm sự với tôi đó thì như này nói rằng đó là bởi vì khi mà những cái món xi măng hay là gặp hay là khác này đó thì nghe cái, cái, cái, cái, cái, cái cơ sở mà cung cấp nó đã cho họ lời bao nhiêu đó và họ vẫn giữ cái số đó tức là không phải là gì biến động của thị trường mà họ tăng lên bây giờ nó che tăng họ tăng rồi không họ vẫn giữ rồi và nếu mà xi măng xấu thì họ báo là xi măng xấu chí mang tốt rồi bác mang tốt. Thì người bạn này tôi nói là cái giai đoạn đầu chặt giật lắm chưa ơi, à. nó nó nó cũng khó khăn lắm nhưng mà tôi với bà xã thì cố gắng chịu đựng. Bây giờ thì khách hàng biết cái cửa hàng tôi có cái uy tín rồi cho nên rất là thích, à. không táo đổi hàng sắt vào phi sáu là nó phi sáu phi mười hai phi mười hai phi mười bốn mười bốn thì đủ ba khối là đủ ba khối bốn khối là đủ bốn khối nó không bao giờ ba khối mà còn hai khối hoặc là hai khối rưỡi con vâng đông biến cần đo là trung thực à. chỉ riêng đồng đồng này nó là khổ xử nhưng mà đoạn ra đoạn xa thì cũng có gì tín À, đó là cái sự, wow. cái người mà được sự tín nhiệm và nếu mà được ba chi phần này thì người buôn bán sẽ phát đạt mà sau khi nó phát đạt thì nợ cũ được trả đi và có dư giả tiền dư giả lợi nhuận để nuôi dưỡng cha mẹ để nuôi dưỡng vợ con để giúp đỡ thân mật huyễn thuộc để làm những cái khác. Nhưng mà nếu như vậy thì nó không có gì để, để nói. À. Mà trước đó sau ngày dạy bài pháp này, và ngày dẫn nhập cũng vậy. với một cái người đang tu tập, nhất là một người đang trao đổi, Trao đổi những cái gì mình đang có để đánh đổi gì một cái quý hơn, tốt hơn, tức là một cái có giá trị cao hơn. À. Thì Như người buôn bán phải có mắt Nữa vậy thì vị sa môn Hay là người đang tụ tập hay hành giả Phải có mắt Rất là có trí Có trí để thấy gì? Để thấy đây là khổ Đây là cái nguyên nhân sinh khổ Và đây là cái sự gì khổ Đồng thời thấy đây là con đường Dẫn tới sự gì khổ Phải có mắt phải thấy Những cái gì mà chúng ta xuất hiện ở Trong trung quanh chúng ta Nó chỉ mang một cái hình thức Lạc ảo tưởng Nên tất cả đều là khổ cả Nó có thể khổ hiện bài Hoặc khổ tiềm ẩn ừ. Chứ khi mà ra chúng ta mới thấy khổ Nhưng mà chúng ta làm sao để có trí tức là con mắt để thấy cái khổ tiềm ẩn bên Trong một cái người ngồi thiền à, Cảm thấy nhức mỏi Để nó đau nhức Nó cảm thấy khổ Cái người đó Mới xả thiền ra So bóp tay chân cảm thấy ăn lạc mới cái ăn lạc đó thì nó ăn lạc giả tạo Bởi vì cái trị khổ trị mẫn nó chưa đến Nó chưa hiện ra Nếu mà cảm thấy so bóp Mà cảm thấy ăn lạc thì ngồi đó so bóp hoài đi So bóp phám tiêu hồ luôn Bởi vì nó là ăn lạc đó. Bởi vì nó ăn lạc Nhưng mà so bóp một chút mà cảm thấy khổ Tại trong lúc mà khổ đó nhứt nổi tê chân Mà xả thiền ra đó nó thay đổi rồi cái khổ cũ chấm dứt đi nhưng mà cái khổ mới nó đang hình thành dần dần dần dần mà chúng ta không thấy bởi vì sao em mấy không có mắt để không thấy được cái sự khổ gì nữa đang khát nước khổ đang khát nước rồi làm phi cam dắt ối vô thấy lạc thật sự cái lạc đó là lạc giả tạo lặp tạm thôi chứ không phải là thật sự là một cái lạ bởi vì nếu như cho rằng đang khắc nước đang khắc nước uống ly cam giác à là uống đi cam giác là nó lạ nếu uống ly cam giác là lạ thì hết ly cam giác này Tới ly cam giác khác uống hơi chục ly hai chục ly bởi vì nó là lạ nhưng mà thật sự nó không phải là uống chừng ba ly là cảm thấy Phải uống ly thứ tư nữa khổ Bởi vì bây giờ cái khổ kia nó hiện bài rồi Còn giai đoạn đầu uống một ly tâm rắc đầu tiên Cái khổ nó chưa hiện bài Nó sinh lên nhưng mà nó chưa hiện bài Mà vì không có mắt nên nó không thấy chỗ này Có mắt không thấy Có mắt thì không thấy chỗ này Là thấy cái khổ nó hiện bài ra Và cái khổ nó đang xìm ẩn Những cái lạc Chẳng qua là những gì thuốc an thần mà. dứt cái gì thuốc an thần đó rồi, con người ta sẽ lại không thể ngủ. À. hoặc là những cái cây cái, cái loại thuốc giảm đau mà, sau khi loại thuốc giảm đau nó hết tác dụng thì cần đau nó vẫn tặt phải nhìn thấy được như vậy. Cứ là thấy là đây là khổ đây là cái nguyên nhân sinh sỏi, nguyên nhân nào sinh ra cái này? và thấy được cái phương án gì khổ đó. Có thấy phương án gì khổ đó thì khổ về tâm thức. À, đấy là cái người có mắt, người có mắt. Thế nó hình dạng có mắt. Thứ hai là hình giả biết quán triếc. Biết quán triếc trong việc giống như cái người thương nhân biết quán triếc công việc thế đúng vậy. Trong một cái sự kiện mà phải lên người phải biết quán triếc. Cái pháp này nó cần phải bố túc hết nào cả. Cái thăm vô khí này nó là tốt nhưng mà nó còn có phải pháp khác, khác hỗ trợ gì đó chứ không phải chỉ đơn thuần chỉ bố thí một người bố thí mãi mãi không bao giờ mà có thể chứng mắt còn đầu quả một người trì giới mãi mãi không bao giờ có thể chứng mắt được đầu quả nó còn phải có những cái pháp khác bổ túc nữa ở lỗi từ những cái nguy hại nó ra rồi thì còn phải biết được ở những cái nhu cầu của nó Cái món hàng mà để bụi lạnh thì chắc chắn không có giá bằng cái món hàng mà được bánh bóng chùi một cách sáng, à, sáng lẻ Như thế nào cũng vậy Cái thế giới mãi, bố thí mãi chỉ dẫn những cái đại quả Nó phải còn có những cái pháp bổ túc khác Rất là pháp sinh liệt đội quán Họ quan sát những cái chướng ngại của cái pháp này quan sát được những cái pháp trở ngại nó gây khó khăn Khi phải thực hiện những cái pháp này Cũng giống như cái người thương nhân biết rõ tiên lựa được những cái gì nguy hại Nó phải, nó phải ra trên con đường à, Đi tới kinh thành để buồn bán. Chứ không phải không Cái pháp này cần phải bổ túc phương pháp nào khác nữa Ví dụ như là tính tấn, niệm định tệ, là tính yếu quá Cần phải mà bổ, túc, bổ túc những cái pháp mà làm cho nó, nó tăng cửa là Niệm nó yếu quá Bởi vì nó bị cái nhân phóng dọc nhiều nghĩ thì loại trừ cái nhân hướng dẫn ra thì mẫu túc nó bằng cái pháp là tinh tấn chuyên chú, đúng ạ? Đó, là người biết quán chiếu thứ ba nữa là cái người buông bán có được uy tín như thế nào cũng vậy, thì vị Samôn được tính nhiệm nghĩa là gì đó phải có khả năng về hai lĩnh vực pháp học với pháp học về pháp học thì nó có thể cung ứng à, những cách thức tạo những thiện nghiệp chúng ta nói những cách thức nha. mất tớ giống như người đầu biết vậy người bếp là giỏi nhiều cái món ăn có thể là hướng dẫn cho người khác làm những món ăn mà người đó chỉ làm cho họ thôi nhưng mà họ sẽ giúp cho người khác biết cách làm những cái món ăn có nhiều chất bổ dưỡng có nhiều chất ngon có nhiều và những điều tốt đẹp Ừ. đúng vậy vì sao không? có uy tín là vì có phát lẫn phát hành có hành để chi để mà làm lại cái lợi ích cho bản thân mình và giúp đỡ những người khác đó không Phật pháp không phải chỉ biết nói mà Phật pháp cũng không phải chỉ biết hành. <cười> hành mà không học cũng giống như người mù cứ đi người mù cứ đi người không mắt mà học mà không hành cũng giống như cái tủ trước kinh ừ. không có mang thấy tác dụng gì hết. Hóa ra là học pháp là đi hành hợp nhất ừ. hiểu biết để được thực hành hiểu biết thực hành ừ. nhưng mà phải ngại rằng có người mà học ít làm cho cái điều được học diễn lọt tức là phải thực hành nhưng lại học nhiều Để làm cho điều được học được diễn lọt cho nên học rồi cũng bắt hành mọi người mà cái gì xong không có uy tín á vừa phát học có phát hành nó là người có uy tín nhưng mà chưa đủ chưa đủ à. chưa đủ là sao bởi vì Ở trong Chi hình của người buôn bán Là phải có sự trung thực Nghĩa là Dù học lọc hành Vì cái nào đó Thì cái phát hành này Cũng phải luôn Hướng tới giải pháp Tức là hướng tới Cái đạo lạng các bạn Nếu phải hành để Đi tâm cầu Những cái gì thuộc sắc Tinh hương gì xúc, Thì phải có những phát thượng nhân Để mà biểu diễn Để biểu diễn Để người ta tin tưởng là người ta cúng dường Phát sinh không phải Nó phải có chuyện trung thực rất là phải đi tới Một kết quả đáng hạt được Tức là đạo quả nhất bạn Dĩ nhiên phải có pháp học pháp hành là có uy tín Nhưng mà cái đó nó còn Ở trong giai đoạn hành đẹp Mà cái uy nhất, nhất Phải là đạt được cái lực dạc Trong pháp học cũng vậy Bạn nói gì bạn nói À. Bạn thuyết giảng như nào Suyết cạnh nào cũng được Nhưng mà tất cả đều phải dẫn tới Tâm hướng với người nghe Thực hiện mình kiếm cái pháp nào á Mà dẫn tới sự giải pháp Pháp hành như vậy Bạn hành những pháp môn nào cũng được Niệm thật cũng được Niệm thọ cũng được, niệm tâm cũng được Niệm hơi thở cũng được Nhưng mà mục tiêu cũng phải Dẫn đi tới được Nhiệm thật Tức là giải pháp Trong pháp học thì giảng pháp thì cứ giảng cứ giảng. giảng gì bố lý, giảng gì thì giới, giảng về thiền định, giảng về những cái pháp nào đó Vô lượng pháp môn có người giảng Nhưng mà do lượng pháp môn cũng hãy tập trung ở một cái điểm một Đi vào của mục tiêu một Đó là giải pháp, rất là Niết Bàn rất là cánh giấc lực sinh tử hồi bạc Và nếu như người ấy có bao pháp này Vì dị hành giả cũng sẽ có bao pháp Tức là có mắt, rất là có trí nhìn đâu cũng à, nhìn thấy được đây là khổ đây là nghe suy khổ đây là suy khổ và đây là chấm biết suy khổ à. rồi người đó phải biết quán xuyến cái sở hành của mình à. biết quán xuyến cái pháp tu tập của mình à. làm cho pháp tu tập mình càng ngày càng nổi rồi và điểm thứ ba người đó phải có sự tu tập có nghĩa là đi thực hành đi dẫn tới sự học hay sự thật nó đều phải liên đối với sự giải thoát tâm ra khỏi những phiền não tâm ra khỏi những cái ô nhiễm tâm ra khỏi những cái tham sân si kiến mạng nghi hồn tầm thủy vô tận đó là và vì vì khương nhờ như vậy thì sẽ lớn mạnh ở trong gia pháp này giống giống như người thương buôn có được ba pháp này sẽ làm bắt cả cơ sở người thương buôn nó sẽ tạo nên những lợi cũ không dân tự tại, tự do Thông còn bị những cái con nợ nó trói buộc Như thế nào cũng vậy Vì thì không có ba pháp này à, Sẽ không dân tự tại à, Sẽ là cái mật giải thoát Sẽ không còn bị Lục sinh tử Chi phối, pha kỳ, thân loại, mình chung vậy Và tôi về thầy giảng này cũng dù phải lẽ Tôi báo tên lên, hình cũng dường Chiều Tôn Nít Tăng, Gàu Vĩ Sĩ Cô Cùng với toàn thể chiều bậc thử Mong quý vị Hãy À, đạt được mọi thước miễn nhất và giải thoát đồng dự nhau cả thấy Và chúng ta cũng không quên hỏi, hướng bảo hướng này đến cho chư thiên hộ trì Phật Pháp Công mong các ngày quan hỷ thợ dụng sẽ khi quan hỷ thợ dụng mời Xin giới hội Di Chôn Đức Tăng Luôn được phát tải kinh nan, xin giới hội cho quý sư cô Luôn được thân tâm trường Ấn Lạp, xin giới hội cho toàn thể trục tử Luôn luôn được phụ mai trong đời sống Được Em vui tin và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật Pháp để kiến đạt được Niết Bàn đồng nhau cao thệ Nam Mô của Thầy Giặc Nam Mô, Thầy Nam Mô, Thầy Giặc